Tiếp theo, mời hai cô gái này lên gảy bài cao sơn lưu thủy. Đội nào chọn sai, cả đội còn phải chịu hình phạt đấy. Đám người viên tranh cũng điên cuồng kêu lớn. Vương Trừng không nhịn được hỏi. Hình phạt là gì vậy? Bí mật. Đạo diễn nói. Haha, đội của cậu thua chắc rồi. Diệp mộng của chúng tôi đã từng học qua đàn tranh. Người trong nghề nhìn là biết có biết đàn hay là không. Chu Tuấn phía bên kia không kiêng nể cười nhạo tụi cô. Nghe vậy, Tô San không khỏi nhìn qua Diệp Mông ở đối diện, chỉ an tĩnh mỉm cười. Khó trách, cô không tìm được người biết đàn, nhìn có vẻ đã bị đội kia chọn được rồi. Được rồi, được rồi, giờ xin mời người bên phía đội đỏ gậy đàn. Dứt lời, cô gái được bên đó chọn lập tức ngồi trước cây đàn tranh, tay mang theo móng tay giả, trên người mặc một bộ đồ cổ trang, tóc dài xõa vai. Mặc dù khuôn mặt không tinh xảo như các nghệ sĩ, nhưng lại có khí chất khiến người ta không thể bỏ qua. Khi cô ấy nhấc tay lên, phát ra một đoạn nhạc thanh thoát, trong chốc lát, mọi người đều giật mình, chỉ có đội của Chu Tuấn đều hoan hô ầm ĩ lên. Người ngoại đạo tất nhiên chỉ đứng nhìn cho vui, còn người trong nghề sẽ đứng nhìn cách đàn của cô ấy. Tuy nhiên, nếu nói ở thời trước của cô, cô gái này cũng chỉ được coi là thường thường mà thôi. Ôi mẹ ơi! Nhìn thấy như vậy, Viên Tranh lập tức ảo não nhìn cô gái bị hắn chọn ra lúc nãy, cuối cùng vẫn ghé qua hỏi. "Cô có biết đàn không?" Dứt lời, cô gái kia liền ngượng ngùng lắc đầu. Mà đến khi cô gái bên đội kia đã đàn xong, đội đỏ rất là đắc ý. Mặc dù cũng là do quay chương trình thực tế, nên họ lại càng tỏ vẻ khoa trương hơn bình thường. "Tô San, cô có muốn qua đội của tụi tôi không? Bên đó thực sự kéo thấp đẳng cấp ngoại hình của cô." Chu Tuấn đắc ý cười cười. Nghe vậy, Dương Vận lập tức ồn ào. Cô ấy lôi kéo vương trưởng cùng lên, chỉ vào mặt vương trưởng nói. Anh, dám so độ đẹp trai với đội chúng tôi sao? So cái gì không so, lại muốn so giá trị ngoại hình hả? Giá trị ngoại hình của đội chúng tôi là thiên hạ vô địch đấy. Viên tranh lập tức bổ sung thêm một câu. Tô San không nhịn được cười lên tiếng. Mặc dù là đang ghi hình, nhưng mà trò chơi thực sự cũng khiến cho mọi người vui vẻ. Hơn nữa khách mời kỳ này cũng như những thành viên đều khá dễ gần. Vậy xin hỏi, người bên phía các cô chọn ra đâu? chu Tuấn vẫn cười cười như cũ, chờ đợi đội của Dương Vận nhận thua. Đạo diễn cũng đã nói, trong 10 cô gái chỉ có một người biết đàn. Hơn nữa cô gái kia đã nói không biết đàn, cho nên chắc chắn đội kia thua rồi. Chờ chút, viên tranh đột nhiên giơ tay lên. Trùng hợp là đội của tôi có một người biết đàn, đạo diễn... Nếu chính thành viên trong đội chúng tôi có thể gảy đàn thì có được tính không? Anh cũng không có nói, chỉ có thể lấy cô gái đội tôi đã chọn để gảy đàn mà. Thực ra, đạo diễn đã nói, nhưng dù sao là chương trình truyền hình, điều quan trọng nhất chính là hiệu quả. Nếu khách mời có tài nghệ như vậy thì phía ban tổ chức tất nhiên là tạo điều kiện, như vậy chương trình càng thú vị hơn. Đạo diễn lập tức nói, được, nếu trong đội của mọi người có người có thể gảy một khúc cao sơn lưu thủy hoàn chỉnh, thì trò chơi này xem như hòa. Dứt lời, sưng vận lập tức đẩy tô san tiến lên. Tới rồi tới rồi, mọi người hãy vỗ tay lên. Đám người viên tranh lập tức sôi nổi vỗ tay cổ vũ. Vương Trừng còn kêu cố lên, mà đội của Chu Tuấn lại đều nhìn xem với thái độ là xem kịch vui. Khúc cao sơn lưu thủy tô san cũng biết, nhưng đột nhiên dưới ánh mắt nhiều người như vậy, cô không biết là có nên thể hiện khả năng thật sự của mình hay không. Nếu lúc đó ba mẹ cô biết được thì lại không dễ dàng giải thích qua loa cho xong chuyện. Cũng có thể giải thích là cô lén học, nhưng mà nếu lén học không thể là quá giỏi được. Cô tốt nhất nên đàn kém đi một chút. Cô chậm rãi đeo móng tay giả lên, thân sắc nghiêm túc, điều chỉnh tâm tình thật tĩnh lặng. Giờ tay bắt đầu gảy đàn. Mặc dù nghe không hiểu lắm cô đàn như thế nào, nhưng mà mọi người đều nghe ra cô đàn còn có ý vị hơn cô gái lúc nãy. Mặc kệ có phải là đang ghi hình hay không, mọi người đều có biểu cảm giật mình. Nhưng tất cả vẫn là yên lặng lắng nghe. Trong đó chỉ có Diệp Mông kỳ lạ nhìn Tô San. Cô nghe ra được là tài nghệ đánh đàn của Tô San đã vượt qua phạm vì cô có thể thừa nhận lý giải. Hơn nữa cô ấy đàn còn có ý vị hơn cả cô giáo dạy đàn tranh của cô. Cho dù có học từ nhỏ tới lớn, nếu khả năng mà rèn luyện được như vậy thì là thiên tài rồi. Máy quay vẫn quay về phía tô san. Cô mặc một thân váy hồng nhạt, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo thanh lệ. Mắt hơi rũ, thần sắc thản nhiên. Theo cử động của đầu ngón tay, tiếng đàn thanh thoát phát ra. Cho đến khi đàn xong một khúc nhạc, nơi ghi hình lập tức vang lên một chàng vỗ tay thật lớn. Dương vận kích động xông lên, nói với đội đỏ. Tôi hỏi mấy người, có phục hay không? Đội đỏ cũng rất thưởng thức tô san. Đối với những giá trị truyền thống dân tộc, trong lòng bọn họ luôn có một tâm lý kính sợ hiếm có. Mà Tô san thoạt nhìn an tĩnh, tài nghệ lại không tồi, có điều dù sao cũng là thi đấu, không nên nói như vậy. Vậy cũng có như hòa, Diệp Mông đội tôi cũng biết đàn vậy. Chu Tuấn lập tức nhìn qua Diệp Mông, mau lên cô bộc lộ tài năng cho bọn họ xem. Thấy tầm mắt mọi người sáng quắc nhìn qua, Diệp Mông chỉ cười cười khách sáo. Tôi đàn không tốt bằng Tô San đâu. Dứt lời, mấy người khác cũng chỉ cho là cô khiêm tốn nói giỡn. Thực ra không ai biết, cô đang nói thật. Ít nhất trong phạm vi hiểu biết của Diệp mông, cô chưa gặp người nào có khả năng gầy đàn tranh hay hơn Tô San. Kể cả cô giáo dạy đàn của cô cũng vậy. Mấy người nhận thua đi! Viên tranh không chút cố kỵ cười nhạo bọn họ. Đội đỏ cũng chỉ hư một tiếng không nói gì. Dù sao, thực sự bên phía đội đỏ... Cũng thực có tài, không phải ăn gian bị bợm gì đó, nên họ không phục thì không có gì là lạ. Tô San, cô quá tuyệt vời! Dương vận lại tới kéo tay cô, cười nói vô cùng vui vẻ. Nghe vậy Tô San cũng cười cười. Hồi đó cô có học đàn tranh từ đệ nhất cầm sư, vì muốn đích tỷ của cô tiến cung, nên đại phu nhân dồn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng đích tỷ của cô. Lúc đó Tô San chỉ ngày ngày ở cùng chăm sóc tổ mẫu. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời nên tổ mẫu cũng cho cô học cùng. Thực ra trong bốn thứ, cầm kỳ thi họa, cái cô am hiểu nhất là thi và họa. Đàn tranh, cô học tạm được. Lúc nãy cô còn cố ý đàn sai mấy nốt, có điều hình như chưa có ai nhận ra. Hơn nữa dù sao cây đàn này cũng không phải là cây đàn quá tốt, nên không phát huy được toàn bộ thực lực. Đạo diễn lập tức hồ. Được rồi, được rồi, trận đầu tiên đội xanh thắng còn đội đỏ, từng người trong đội phải thò tay vào cái dương có chứa rắn đảng kia lấy ra một viên bi. Hả? mấy người đội đỏ bị dọa sợ thất kinh. nhân viên đoàn cũng đã khiêng cái dương đen lên, không nhìn thấy được bên trong như thế nào. ngay được bên trong lập tức có tiếng rắn. trường Thiên Thiên bị dọa tới mặt mũi trắng bệch. có vẻ không ngờ là ban tổ chức lại liều mạng tới như vậy. dù sao chỉ là biên kịch chương trình yêu cầu, ban tổ chức tất nhiên sẽ không gây nguy hiểm cho các nghệ sĩ. Nếu có rắn chắc chắn không có độc, có thể là còn bị cột miệng lại rồi. Cái này thực ra mọi người đều hiểu được, nhưng mà ít nhiều gì cũng vẫn sẽ sợ. À, để tôi làm trước. Chu Tuấn nuốt khan một lần, liền lập tức vén tay áo thò vào bên trong giương. Tô San sợ nhất là rắn, mặc dù bị cột miệng lại. May quá lần này đội cô không bị thua, nếu không thật sự không dám làm cái này. Là cái này sao? Chu Tuấn bỗng nhiên rút tay ra, trong tay còn cầm một viên bi màu đen. Không ngờ hắn lại dũng cảm đến như vậy, những người khác không có tố chất tâm lý mạnh như vậy. Vài người cứ lóng ngóng một hồi lâu, Ban tổ chức cũng không du gì, dù sao cũng là chương trình có tiếng, rất có tự tin. Đến lúc tất cả mọi người đều làm xong, mọi người đều sợ tới mức toát hết mồ hôi rồi. Dương vận mặc dù, dương vận mặc dù vậy, vẫn rất mạnh mẽ. Nói trận tiếp theo tuyệt đối sẽ không thua Lấy được gợi ý đầu tiên Mọi người bắt đầu chơi trò chơi thứ hai. Có điều lần này Mọi người đều ngồi ở một cái bàn dài Trước mặt mọi người có 10 tấm thẻ Mỗi người chọn một tấm Lát nữa mọi người bỏ di động của mình ra Một người bên phía đội kia Từ trong danh bạ chọn một người Gọi điện thoại rồi hoàn thành nhiệm vụ ghi trong tấm thẻ Tổ nào có nhiều người hoàn thành nhiệm vụ Trong thời gian quy định nhiều hơn Thì sẽ thắng Hả? Tất cả mọi người đều kêu lớn, không ngờ bàn tổ chức tàn nhẫn như vậy. tô san cũng giật mình, chuyện này không nằm trong dự kiến của cô. Thường thường mấy chương trình kiểu như này sẽ phải có kịch bản, nhưng chỉ có kịch bản trong những phân đoạn hoạt động tự do, như vậy mới có thể gây tiếng cười. Còn đối với những phân đoạn thi đấu thì đều không được báo trước, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Mọi người xem kìa, chu Tuấn bị dọa tới mặt trắng bạch. Di động của cậu ta nhất định là có rất nhiều bí mật, không muốn bị người khác phát hiện. Viên tranh bộ dáng xem trò vui, nhìn vào Chu Tuấn. Rất lời mọi người cũng cười lớn, chỉ có Chu Tuấn nhìn qua Đặng Thuần đối diện. Tôi sợ gì chứ, tôi còn đang độc thân. Nhưng mọi người xem xét lại cảm thụ của Đặng Lão Sư đi, người ta đã kết hôn rồi. Ai biết trên tấm thẻ sẽ nêu nhiệm vụ gì? Đặng Thuần rất bất đắc dĩ cười. Viên tranh cũng nói đùa. Xong rồi, xong rồi, đặng lão sư lần này về nhà sẽ phải quỳ ban phím. Mọi người lại cười ồ lên. Lúc này đạo diễn đã lấy di động của mọi người. Mặc dù đều hơi do dự, cuối cùng thì cũng là người trong giới. Cho dù thực sự có gì đó riêng tư đi chăng nữa, mọi người chắc cũng sẽ không nói ra. Dù sao đều là không thủ án gì với nhau. Đưa di động xong, viên tranh chọn một người trong danh bạ của Chu Tuấn là một nữ diễn viên đã từng hợp tác cùng với Chu Tuấn trước đây. Thực ra Tô San thấy được là trong danh bạ của Chu Tuấn còn có một người lưu tên là Bảo Bối. Chắc chắn là bạn gái chưa có công khai. Có điều mặc dù viên tranh thích trêu chọc hắn, nhưng tới lúc này sẽ không nói ra làm khó hắn. Dương vận chọn trong danh bạ của Diệp Mông là ba cô ấy, đạo diễn nổi tiếng, mà di động của Tô San thì rơi vào tay của Trương Thiên Thiên. Chu Tuấn ngồi bên cạnh không biết nhìn thấy gì, ngồi đó AA kêu lớn, dưng dưng dưng, tôi thấy Giang dần chọn Giang dần đi. Chu Tuấn cười rất đắc ý, rõ ràng biết đến vụ tai tiếng của cô và Giang dần. Tô San thở phào nhẹ nhõm, Giang dần khá dành mấy vụ game show kiểu này, chắc chắn lúc gọi điện thoại anh ta có thể nghe ra được, cô không cần quá lo lắng. Từ từ, Trường Thiên Thiên mỗng hô lớn, Tạ duyên đúng chọn Tạ duyên đi. So với Giang dần, tất nhiên Tạ duyên. Càng thu hút sự chú ý hơn Hơn nữa, còn có vụ nói Về nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tạ Duyên là dành cho cô Đối với ban tổ chức mà nói Đây cũng coi như trở thành điểm đặc sắc của chương trình rồi À Vương Trường nghe như vậy cũng ngạc nhiên Có vẻ lo lắng thay cho Tô San. Dù sao Tạ Duyên chính là kiểu người không thích nói chuyện Giống như là cái hũ nút Trời biết liệu anh ấy có thể nghe ra là đăng ghi hình chương trình hay không Đúng, đúng, đúng, Tạ Duyên đi, chọn Tạ Duyên. Cả đội đỏ đều phụ họa. Tạ Duyên chưa bao giờ tham gia chương trình truyền hình, lần này có thể gọi điện thoại cho hắn, có được xem là lần đầu tiên hắn tham gia chương trình thực tế hay không. Thấy vậy, Tô Sàn rất là bất đắc dĩ, ghé đầu vào cạnh bàn. Không ngờ chọn tới chọn lui, lại chọn phải Tạ Duyên. Người đầu tiên chọn tấm thẻ nhiệm vụ là Triệu Phong, hắn bốc trúng tháng sau có muốn cùng nhau đi du lịch không người Triệu Phong phải gọi điện cũng là một nghệ sĩ là bạn gái tin đồn của hắn là do Dương vận chọn cuối cùng hai người Hàn huyên một hồi lâu vượt quá thời gian quy định Triệu Phong thất bại Hiển nhiên Triệu Phong cũng không thân với cô ấy lắm người thứ hai là Vương Trừng hắn bốc chúng tối nay cùng nhau ăn cơm được không người Vương Trừng phải gọi điện là Dương chỉ có điều hắn cùng Dương chỉ khá thân thiết Đầu dây bên kia rất nhanh đã đồng ý, sau đó khi biết hiện đang ghi hình chương trình lại đánh tiếng chào khán giả xem chương trình, may mắn vương trừng cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Kế tiếp thêm mấy người nữa, Tô Sàn cũng rất thấp thảm, không biết cô sẽ bốc trúng nhiệm vụ gì đây. Tới lượt cô, khi máy quay quay tới hướng này, Tô Sàn cố gắng bình tĩnh bốc một tấm thẻ trên bàn, trên đó viết là Có thể cho tôi mượn 300 vạn được không? Đối với nghệ sĩ thì 300 vạn là một con số không nhiều cũng không ít. Một diễn viên hạng ba, thù lao một năm thường là hơn 1.000 vạn. Đối với tạ duyên mà nói thì chỉ như là mất một sợi lông. Chẳng qua tự nhiên lỗ mãng hỏi mượn tiền người khác nhiều tới như vậy, Tô san cảm thấy rất ngại và khá đột ngột. Mau lên, mau mau! Chu Tuấn lập tức thay cô gọi điện thoại luôn rồi. Điện thoại vang lên mấy tiếng, Tô San càng cảm thấy hồi hộp. Đến lúc điện thoại được bên kia bắt máy, liền vang lên một giọng nam trầm thấp. Alo. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Tô San. Cô cố gắng bình tĩnh nói vào điện thoại. Anh đang luyện quyền sao? Đúng vậy. Tạ duyên bên kia đang cầm khăn lau mồ hôi, có vẻ rất hiếu kỳ. Tô San lại chủ động gọi điện thoại cho mình vừa giơ tay ra hiệu cho huấn luyện viên về trước. "À, tôi tôi có chuyện này có thể nhờ anh giúp được không?" Tô San hồi hộp tới mức tay cũng ra mồ hôi, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Những người khác đều nhìn chăm chăm điện thoại, cố gắng lắng nghe giọng của Tạ Duyên qua điện thoại. Vương Trừng cũng hồi hộp, mình cũng không có số điện thoại của Tạ Duyên, sao Tô San lại có chứ? "Có thể Giọng nói chuyển từ đầu dây bên kia tới không chút do dự Những người khác kích động giơ tay bịt miệng Về mặt mờ ám nhìn Tô San. Rõ ràng còn chưa nghe là nhờ việc gì mà đã đồng ý rồi Hình như là có gì đó mờ ám Bị bọn họ nhìn làm cho xấu hổ Tô San rứt khoát tỉnh táo lại Giọng nói rõ ràng Là như thế này tôi chuẩn bị mua một căn hộ mới Căn hộ kia vị trí không tốt lắm Có điều căn hộ trong trung tâm thành phố này mắc quá. Tôi còn thiếu ít tiền, cho nên anh có thể cho tôi mượn 300 vạn được không? Chương 31. Tin tốt. 300 vạn. Giọng nói của Tạ Diên có vẻ rất là nghi hoặc, mọi người cũng rất tò mò nhìn Tô San, tại sao lại nói như vậy? Tô San thực sự cảm thấy quá xấu hổ, Tạ Diên chắc là bị cô làm ngơ luôn rồi, rõ ràng bình thường Một bữa cơm cô cũng không muốn thiếu người ta, giờ lại đột ngột mượn 300 vạn. Không biết liệu Tạ Duyên có thể nghe ra được chuyện kỳ lạ hay không? À, đúng vậy. Chính là căn hộ ở quận Vũ Tâm. Mấy ngày trước tôi có tới đó xem, thấy căn hộ kia khá là được. Chỉ là vừa vặn thiếu 300 vạn. Nếu anh không tiện thì tôi sẽ hỏi mượn người khác. Tô Sàn ho nhẹ một tiếng. Cô đã nói rõ ràng như vậy rồi. Không thể nào Tạ Duyên còn chưa nhận ra điều gì. Quả nhiên, Người bên đầu dây bên kia hơi im lặng một chút, bỗng nhiên nói. Cô nghĩ là có tiện hay không? Dứt lời, mấy người đội bên kia đều che miệng lại, cố gắng không phát ra âm thanh. Thấy thời gian không còn nhiều lắm, tô san chỉ có thể nói. Vậy anh có cho tôi mượn hay không? Nghe vậy, tạ duyên lại nghiêm túc nói. Có thể, có điều lãi suất của tôi rất cao. Biết được là Tạ Duyên đã nghe ra mới nói như vậy. Cũng may nhiệm vụ hoàn thành rồi. Lúc này, Chu Tuấn ngồi đối diện, lập tức lên tiếng. Chào anh, Tạ Duyên, chúng tôi hiện đang ghi hình chương trình. Nói xong, Dương Vận bên cạnh kích động ghé qua nói. Tạ Lão Sư, tôi là fan của anh đấy. Tay Tô san gần như là sắp bị Dương Vận bóp nát rồi. Có thể thấy cô ấy kích động như thế nào, rất giống đồng nhạc. Duyên ca à? Khi nào anh mới cho em mượn 300 vạn đây? Vương Trừng bên kia cũng gân cổ lên hồ. Thật ra mọi người đều biết, lúc nãy tạ Duyên chắc chắn đã nghe ra đang ghi hình gì đó. Câu cuối cùng rõ ràng là đang nói giỡn. Thật tâm của tạ lão sư nhất định là từ chối rồi. Dương Vận cười nhạo Vương Trừng. Được rồi, cháu anh tạ Duyên, chúng tôi đang ghi hình, hôm nay có hỉ. Lúc nãy là chơi trò chơi, anh có thể chào các vị khán giả và mọi người không? Viên tranh nháy mắt lập tức nghiêm túc, điều chỉnh lại không khí. Dứt lời, trong điện thoại vang lên giọng nói không nhanh không chậm. Chào quý vị khán giả, tôi là Tạ Duyên. Giọng nói của hắn trầm thấp, dưng vận bên cạnh kích động, túm chặt cánh tay của Tô San hết lớn. Được rồi, được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Tô San lập tức giật lấy điện thoại của mình, không chờ đầu dây bên kia nói cái gì đã ngắt máy rồi. Không cần biết biên tập phải cắt nối như thế nào. Có điều lúc cuối tạ Duyên đã đồng ý cho cô mượn tiền, nghe là biết nói giỡn, khán giả chắc chắn cũng sẽ nhận ra. Được đó, sau này ngày nào cũng có người hỏi mượn tiền của tạ lão sư. Trường Thiên Thiên nói giỡn, thấy vậy Tô San đứng đắn nói. Ừ, thực ra tạ lão sư rất tốt, lúc đóng phim cũng hay chỉ dạy tụi tôi rất nhiều thứ. Đúng vậy, đúng vậy, anh ấy có khi cũng chỉ tôi cách đọc lời thoại. Ngắt câu như thế nào Thường ngày cũng khá là bình dân Vương Trừng cũng nghiêm trang ca tụng Tổ sàn không nhịn được Quay qua nhìn Vương Trừng Sao cô không thấy tạ duyên bình dân tí nào chứ Mọi người cũng phụ họa vài câu Sau đó tới lượt trương thiên thiên gọi điện thoại Cô ấy bốc trúng tấm thẻ ghi Tôi bị sốt Người cô ấy phải gọi điện là một nam nghệ sĩ Gần đây trên mạng cũng có đưa tin Là bạn trai tin đồn của cô ấy Là một idol trẻ tuổi có đông fan hâm mộ Có điều không ngờ là Sau khi Trương Thiên Thiên nói như vậy Đầu dây bên kia lập tức nói không do dự Giờ anh qua chỗ em Trong chốc lát Cả trường quay sôi trào la ó Lúc này có lẽ người bên kia Cũng đã nghe ra là đang ghi hình Nhưng chắc chắn nghe vậy Là biết quan hệ của hai người này không tầm thường Trường Thiên Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ Ngồi đó đỏ mặt Nhưng phần này quay thì quay Nhưng lúc phát sóng thì không để đưa lên. Mặc dù mọi người đều biết có ái muội, nhưng nếu đưa lên truyền hình thì coi như là công khai. Hơn nữa trương Thiên Thiên cũng không có ý định công khai. Ban tổ chức tất nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao thành viên cố định còn phải hợp tác dài dài với nhau, cho nên ban tổ chức cũng để hai người phối hợp nói chuyện lại qua điện thoại một lần nữa. Lần này nói chuyện bình thường hơn để coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không ngờ lại xảy ra tình huống hay ho như vậy, tất cả mọi người đều khá kinh ngạc, thế nên mấy cuộc điện thoại sau đó cũng không quá chú ý nhiều nữa. Trò chơi này xong thì đội thắng là đội đỏ, đây coi như là kịch bản của ban tổ chức, cần để cho mỗi đội thắng một lần, như vậy mới có cảm giác thực lực ngang nhau, gay cấn hơn. Đội của Tô San lần này phải nhận hình phạt là bị đội bên kia vẽ ruột lên mặt, dùng son môi để vẽ. Cuối cùng mọi người lại phải đi tẩy trang rồi trang điểm lại, rồi mới có thể quay tiếp. Mỗi đội đều dành được một gợi ý, sau đó từng người vào trong chấn tìm vị cao nhân kia. Theo kịch bản, hai đội trên đường gặp nhau, có điều Vương Trường nói đói bụng, nhất định bắt mọi người vào quán mì ăn mì hoành thánh. Kết cục là đội đỏ tìm được cao nhân trước, là một võ sư cung phu. Nhìn tổng thể mà nói, chương trình này cũng đã đủ hài hước và đặc sắc. Mặc dù sự cố cuộc điện thoại của Trương Thiên Thiên không thể đưa lên phát sóng, nhưng lúc nãy ghi hình lại một lần nữa, hai người nói chuyện điện thoại cũng đã đủ mờ ám rồi. Ghi hình đến 9 giờ tối mới kết thúc, sau đó viên tranh làm chủ bao mọi người đi ăn uống. Nam thì uống rượu, các cô gái thì tám chuyện linh tinh về mỹ phẩm, bảo dưỡng ra gì gì đó. Tô San, cô học đàn tranh bao nhiêu lâu rồi? Diệp Mông ngồi bên cạnh cô bỗng nhiên hỏi. Trừ Tô San, mấy cô gái khác cũng không dám ăn quá nhiều. Tô San ăn nửa chén cơm, trong tay hiện có đang cầm một ly nước ép. Nghe Diệp mông hỏi như vậy, quay đầu qua cười cười đáp. Ông ngoại tôi khá thích mấy nghệ thuật truyền thống như vậy, cho nên từ nhỏ ông ngoại đã cho tôi học rồi. Rất lời, sưng vận bên kia cũng rất buồn bực, uống một ngụm nước rồi than vãn. Người với người sao mà khác nhau như vậy chứ? Tôi chỉ có nước sôi để nguội, cũng không dám uống nhiều. Mọi người xem, Tô San còn ăn hơn nửa chén cơm, dáng người vẫn đẹp như vậy. Tôi nếu có được dáng người thế này cũng sẽ đi đóng phim thần tượng. Tô San cầm nín Cô cho rằng bản thân ăn đã ít rồi, nhưng mà nhìn thấy người khác như vậy, cô cảm thấy ăn nhiều một miếng cơm cũng là tội ác. Vậy cô có thể đi đóng phim kinh dị đấy. Chu Tuấn không nhịn được, bắt đầu chế nhạo cô ấy. Phương Vận lại quay qua mắng anh ta mấy câu. Tô san người ta là đầu bếp đó, tới đây tôi cho mấy người xem. Lúc này, Vương Trừng mở ảnh chụp trong điện thoại ra, chính là tấm hình chụp ở nhà Tô san hôm trước. Chu Tuấn ghé qua nhìn. Không thể nào, đây là do Tô san nấu thật hả? Thấy Chu Tuấn có vẻ không tin, Vương Trừng giải thích nói. Chắc chắn à, hơn nữa hương vị tuyệt vời siêu cấp. Ăn một bữa cơm của cô ấy, anh có thể tăng 3 cân. Dương Vận cũng ghé lại nhìn hình chụp, lập tức kéo tay Tô San. Nhìn thềm quá đi, nhưng tôi còn đang giảm cân, làm sao đây? Thấy Vương Trừng vẫn còn đang ngồi đó thổi phòng, Tô San cũng cảm thấy nhức đầu. Cô đang ở trong giới giải trí, cô cũng không tính, đã chéo sang giới ẩm thực. Thực ra, chỉ cần ăn uống hợp lý, cũng không mập lên nhiều lắm đâu. Tôi thường xuyên làm mấy loại bánh rau củ, calo thấp, tôi cũng thường xuyên ăn mấy món đó để khống chế cân nặng. Mọi người khi nào rảnh có thể tới nhà tôi, muốn ăn cái gì cũng được. Cô cười nói. Mặc kệ, đó có phải là lời nói khách sáo hay không? ấn tượng của những người khác với cô cũng khá tốt. Lúc sau còn ad chat theo dõi Weibo của nhau. Đến lúc cơm nước xong xuôi, Dương Vận còn nói khi nào muốn qua nhà cô ăn ké. Tô Sàn tất nhiên là đáp ứng. Mọi người quay trở về khách sạn, thu thập hành lý. Ngày mai còn quay trở về. Lúc ngủ, cô nhớ tới việc nối máy trong chương trình hôm nay, Tô San không biết có nên giải thích một lần với Tạ Duyên hay không, nhưng mà cuối cùng nghĩ lại, trên chương trình cũng đã giải thích rồi, cô cũng không cần nói nhiều làm gì. Cho đến hôm sau, cô ngồi máy bay trở lại Thượng Hải. Ba của cô tất nhiên là có tiền hơn cô, hiện ba mẹ đang ở một căn biệt thự. Đến lúc cô về tới nhà, Mẹ cô đang ở trong phòng bếp bận túi bụi. Ba cô ngồi ở phòng khách, ngồi nói chuyện với một người đàn ông trung niên, còn có một hình bóng vô cùng quen thuộc. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, anh xem, con bé này cuối cùng cũng về tới rồi đấy. Ba Tô nhìn thấy cô, lập tức vẫy tay. Con còn thất thần cái gì, mau lại đây chào bác Đàm đi. Người đàn ông trung niên quay đầu lại, lúc nhìn thấy Tô San cũng cười hòa ái. À, đã lớn thế này rồi cơ hà, tôi còn nhớ mới sinh ra nhỏ như vậy, thoát một cái đã trở thành đại cô nương rồi. Tô San đổi lại dép rồi đi qua cười nói. Cháu chào bác đam. Nói xong, cô lại quay đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn đẹp trai ngồi phía bên kia. Chào anh Hạo Chi. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, Tô San lướt qua đã nhìn thấy trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ bản giới hạn. Khuôn mặt trong trí nhớ có chút thay đổi. Nhưng lúc sau, chính Nguyên Chủ cũng có xem hình ảnh của hắn. Không sai, người này chính là Thanh Mai Trúc Mã mà Nguyên Chủ từng yêu thầm lúc trước. Có điều, người ta có vẻ chỉ xem Nguyên Chủ là em gái. Lúc 16 tuổi, cả nhà hắn đều ra nước ngoài. Nghe nói gần đây mới trở lại. Tô San còn nhớ rõ, Nguyên Chủ còn có viết một bức thư tình gửi cho đối phương. Có điều không biết hắn có nhận được hay là không. Mà lúc sau, thái độ đối với cô ấy cũng chẳng có gì thay đổi. À, nháy mắt chúng ta đều đã già cả rồi, còn nhớ rõ lúc cả hai đứa đều nhỏ, giờ đều đã trưởng thành hết cả rồi đấy. Bà Tô tháo mắt kính xuống, cảm khái, vẻ mặt hoài niệm. Cô gái trước mắt, mặc một cái váy xanh ngọc bích, tôn lên dáng người hoàn mỹ, khác xa với cô bé trong trí nhớ. Khuôn mặt tinh xảo thanh thuần, nhưng lại mang theo khí chất bình thản. Khác hoàn toàn với trước đây, chỉ biết đi theo hắn. Giờ lại tạo cảm giác có chút xa lạ khách sáo. Đàm hạo chi đứng dậy, nhìn cô cười một cái, khách khí nói. Lâu rồi không gặp, em cao hơn rồi đấy. Tô San hơi đỏ mắt, cũng khách khí cười nói. Không cao được như anh đâu. Nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện, ba Tô San cảm thấy hơi bắt đắc dĩ. Nháy mắt với ba đàm, hai người cầm tách trà đi vào thư phòng nói chuyện. Khi toàn bộ đại sảnh chỉ còn có hai người, Tô San cảm thấy không biết làm gì, cứ đơ ra. Cô sợ nhất là tình cảm có khúc mắc, hoàn toàn không biết phải xử lý như thế nào. Anh ngồi đi. Cô lùi ra sau hai bước, ngồi xuống chiếc ghế bên kia. Thấy cô có vẻ hơi câu nệ, Đàm Hạo Chi bất đắc dĩ cười cười. Đây là nhà em, sao em nhìn còn hồi hộp hơn cả anh vậy? Hắn cười rộ lên, khiến người ta có cảm giác tắm trong gió xuân. Tô San lại hơi xấu hổ ôm lấy cái gối đặt trên sofa, ra vẻ bình tĩnh nhìn hắn. Không ngờ đột nhiên anh lại về nước, sau này sẽ lại xuất ngoại sao? Đối với thanh mai trúc mã này, nguyên chủ vẫn luôn nhớ mãi không quên, thường xuyên hỏi ba của cô ấy tin tức, biết được người ta đã có bằng tiến sĩ luật, ở nước ngoài còn thắng kiện mấy vụ nổi tiếng. Hiện giờ đột nhiên về nước, có vẻ là tính phát triển sự nghiệp ở trong nước luôn. Anh cùng bạn mở một văn phòng, lúc sau định hướng sẽ phát triển ở trong nước. Nói tới đây, hắn bỗng nghiêm túc nhìn cô. Nghe nói giờ em đã tiến vào giới giải trí, trước đây sao không hề biết em có hứng thú này vậy? Nguyên chủ thực ra đã sớm có ước mơ này rồi, chẳng qua đàm hạo trí lúc đó chỉ chú tâm vào chuyện học tập, làm gì có thời gian lắng nghe ước mơ của cô ấy. Thực ra thì em có ý định này từ lâu rồi, con người mà. Dù sao cũng phải vì ước mơ của mình mà phấn đấu một lần chứ. Cô khách khí cười cười. Thấy cách nói chuyện của cô với trong trí nhớ, khác xa nhau, tâm tình đàm hạo chi cũng hơi phức tạp. Thời gian đúng là có thể khiến nhiều thứ thay đổi. Không biết nghĩ tới điều gì, mày hắn hơi nhướng lên, nghiêm túc nhìn cô nói. Lúc trước anh có xem trailer phim của em với Tạ Duyên, em diễn rất tốt, trước kia không ngờ em lại có khả năng này đấy. Hai người nhìn nhau, đối phương có vẻ khen cô, nhưng mà Tô san bỗng nhớ tới cảnh hôn của cô và Tạ Duyên. Không biết anh ta có biết chuyện này không? Không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi ngại ngùng. đang lúc Tô san tính nói cái gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô đành phải xin lỗi đàm hạo chi, đứng lên nghe điện thoại. Ngay sau đó, trong điện thoại vang lên một giọng nói nhanh nhẹn của chị Lưu. Có một tin tốt và một tin xấu em muốn nghe cái nào trước đây? Dứt lời! Tô San lại nhìn lướt qua đàm Hảo Chi ngồi đó, rồi chạy ra gần cửa sổ ngay điện thoại. Cô nói, Tin tốt. Hiện giờ, cô rất cần một tin tốt để hóa giải cảm giác ngại ngùng. Chị Lưu đầu dây bên kia lập tức nói, Bộ phim Thần tượng tình yêu đô thị kia đã quyết định để em làm nữ chính rồi. Ngày mốt vừa lúc em có thời gian, em đi cùng chị qua bên đó ký hợp đồng, tiện thể ăn cơm cùng với bên nhà sản xuất. Đúng rồi, Tạ Duyên cũng tới đấy. Chương 32 Làm sáng tỏ Nghe vậy, Tô San cũng không khỏi trầm mặc suy nghĩ. Mặc dù chị Lưu không nói gì, nhưng cô cũng nghĩ tới. Cô có thể cướp lấy miếng thịt này từ trong tay dương Chỉ. Trong đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Chị cũng nói thật cho em biết, có lẽ em cũng đoán được. Không sai, chuyện này là do bên kia, phía người đại diện của tạ Duyên. Nhưng em cũng đừng nói với chị, vì chuyện này mà em không nhận vai này nữa đấy. Chị Lưu nói Tô San nhìn ra vườn hoa bên ngoài Chống tay lên lan can thản nhân nói Em vì sao lại không đóng chứ Bộ phim này vốn dĩ lúc đầu là mới cô đóng Chỉ là đột ngột tạ duyên cũng tham gia thôi Nghe vậy Chị Lưu bên kia cũng thở nhẹ ra Vậy là tốt rồi Cái khác thì chị không nói nhiều nữa Chính em tự xử lý Còn nữa ngày mai lúc em quay lại phim trường Thành huyết kiếm Bên kia sẽ có phóng viên tới Nếu phóng viên có hỏi gì chuyện của em và Giang dần, em chỉ nói tụi em là bạn tốt là được. Nhưng mà cũng đừng nói hoàn toàn không có khả năng. Cứ để cho người ta đoán đi. Đến lúc phim phát sóng rồi, lúc đó em hãy làm sáng tỏ hoàn toàn. Vậy tin xấu là gì? Tô San đột nhiên hỏi lại. Chị Lưu nói. Tin xấu là chị nghe nói loạn thế Chi ca sắp phải đi thẩm định xét duyệt. Có điều hình như xóa đi rất nhiều cảnh của em. Nghe vậy, Tô San không nghĩ cũng biết là tại sao. Chắc chắn là do Phạm Mộng. Dù sao cô ta là cháu gái của nhà sản xuất, cô ta sao có thể để cô đoạt mất nổi bật đây? Chị có liên hệ với bên đoàn làm phim, nhưng mà không có cách nào cả. Bên họ nói chỉ do nội dung cốt truyện cần như vậy, cho nên phải xóa bớt một số cảnh quay của em. Nhưng mà rốt cuộc, thật sự vì cái gì, thì cả chị và em đều biết. Những người khác không nói làm gì, nhà sản xuất là người góp vốn đầu tư cho phim nhiều nhất. Cho tới giờ, Có nói cho chị của em thì cũng sẽ vô dụng thôi. Chị Lưu nói có vẻ bất lực. Ở dưới giải trí, mấy chuyện kiểu này là khá bình thường. Thế mới nói, nếu không có bối cảnh thì khó mà tiến xa được. Cho dù cô giờ chỉ cũng có một chút bối cảnh, nhưng nhiều lúc cũng không có cách nào. Giờ em chỉ có thể cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt đi. Chờ sau này em có thể đảm đương được mới có thể hung hăng trả đũa lại cho cô ta. Chị Lưu nghiêm túc nói. Em biết rõ mà. Tô San cũng không phải là quá tức giận. Đời trước, cô là một thứ nữ, không quyền không thế. Cô đã phải trải qua những lúc bị bắt đạt khó mà tưởng tượng được. Khi còn nhỏ, chỉ là một nhà hoàn cũng có thể cướp đồ ăn của cô, còn đánh cô. Lúc đó Tô San nhịn. Đến lúc dần lớn lên, dung mạo của cô ngày càng trở nên xinh đẹp, mới từ từ được tổ mẫu để ý. Sau đó, cô liền nắm bắt mọi cơ hội lấy lòng tổ mẫu. Thậm chí cố gắng trước mặt đại phu nhân phải không mình tới mức thấp nhất. Cuối cùng, có một lần cô dùng tất cả tâm tư đi theo đại phu nhân vào cùng tham gia tiệc mừng thọ Thái hậu. Vì đích tỉ của cô không tới, đại phu nhân không muốn để đích nữ của phủ khác đoán mất nổi bật. Rơi vào đường cùng phải đẩy cô ra, dâng lên cho Thái hậu một điệu múa chúc thọ. Khi đó bởi vì Thái hậu khen cô, cho nên địa vị của cô ở trong phủ theo đó mà lên cao. Cho tới lúc Thái tử tuyển phi, hoàng thượng tứ hôn cho đích tỷ của cô làm thái tử phi. Sau đó có vẻ hoàng hậu cảm thấy cô có vẻ dễ bảo hơn so với đích tỷ, lại cho cô làm chắc phi của thái tử. Lúc đó đại phu nhân cũng là muốn tức điên lên, thậm chí tính hạ độc để cô không thể mang thai. Nhưng mà may mắn là cô đã có phòng bị từ sớm. Kể cả những đua tài trước đây từng bắt nạt cô đều bị cô chừng trị. Đã trải qua một đời như vậy, Cái Tô San học được nhiều nhất chính là nhẫn nhịn. Hiện giờ tất nhiên cô không thể làm gì đối với Phạm Mộng, nhưng thời thế luôn thay đổi. Không chắc sau này cô lại không thể làm gì được cô ta. Được, nếu em hiểu rõ thì tốt. Nhớ ngày mai về lại đoàn làm phim. Chị có việc nên phải cúp máy trước nhé. Chị Lưu nói xong, Tô San cũng chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Cô đứng đó một hồi mới cất bước quay trở lại phòng khách lúc này cơm nước mẹ cô đã chuẩn bị xong, đến lúc mọi người ngồi vào bàn đông đủ, bắt đầu nói chuyện linh tinh trong nhà. Hạo Chi, ở nước ngoài lâu như vậy cũng không có quen bạn gái sao? Mẹ tô cười cười hỏi đàm Hạo Chi. Tô San nghe như vậy, suýt nữa thì bị sặc canh. phía bên kia ba đàm nhấp một ngụm rượu nói, cái thằng nhà ai này, trừ đọc sách là làm việc, cả ngày bận tới mức còn không thấy mặt mũi đâu. Làm gì có thời gian mà quen bạn gái? Hình như chỉ cần là quý phụ huynh đều rất thích nói tới mấy chuyện này. Tô San xấu hổ, không dám ngẩn đầu. Đàm Hạo Chi cũng chỉ mỉm cười khách khí, không nói gì. Cũng may, mẹ Tô cũng chỉ nói vậy thôi, sau đó chuyển qua đề tài khác. Cho đến lúc ăn xong, mẹ Tô còn bắt cô tiễn khách. Không có cách nào, Tô San chỉ có cách đi ra tiễn ba con nhà họ đàm. Trở về thấy mẹ Tô đã thành thơi ngồi ở sofa đọc tạp chí. Mẹ, sau này mẹ đừng hỏi người ta mấy chuyện tế nhị như vậy, người ta sẽ nghĩ thế nào đây? Tô San ngồi xuống ghế, câu mày ôm lấy một cái đệm trên ghế nói. Cái gì mà nghĩ thế nào chứ, mẹ còn không phải là muốn tốt cho con sao? Mẹ Tô dựa lưng, liếc nhìn cô nói. Trước đây, con không phải là rất thích anh Hảo Chi của con sao? Hay là tiến vào giới giải trí rồi, giờ đã bị mấy nam nghệ sĩ trẻ tuổi làm mê muội rồi hả? Thấy mẹ cô càng nói càng thái quá, tổ sàn ôm gối quay đi. Mẹ đừng nói nữa, đây đều là chuyện lúc trước rồi. Có ai lúc tuổi trẻ không yêu thầm chứ? Giờ con trưởng thành rồi, hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi. Mẹ đừng nghĩ mấy chuyện này nữa được không? Thôi đi cô nương, nhưng mà mẹ cảnh báo trước. Con không được đưa bạn trai là mấy nghệ sĩ tài tiếng gì đó trong làng giải trí về đây đâu. Cái cậu gì đó, giang dần gì đó, phim nào cũng thấy hôn môi với nữ diễn viên. Ai mà là bạn gái của cậu ta được chứ? Tấm lòng thì phải rộng lớn bao dung đến mức nào đây. Con nếu dám tìm mấy người kiểu như vậy về đây, lại xem ba của con có đánh gãy chân con hay không. Mẹ Tô gặp lại quyển tạp chí, trừng mắt nhìn cô, sau đó đi lên lầu. Tô Sàn câm nín rồi. Cho nên cô cũng không tính tìm người trong giới Có điều nếu là đàm hạo chi thì thôi đi Cô cũng không phải là nguyên chủ Ở nhà nghỉ ngơi một ngày Hôm sau khi cô tới phim trường Tô San lại nghe tin Hóa ra giang dần Không muốn đóng cảnh giường chiếu với Chu Cầm Cầm Còn có ý kiến không đồng ý với kịch bản sửa lại lúc sau Hiển nhiên Hắn cũng không muốn đi đóng cảnh nam cạn bã như vậy Nghe nói hai bên Hiện vẫn còn đang thương lượng lại Có điều chuyện này cũng không phải là việc của cô Cảnh diễn của cô thì vẫn ít thế thôi Một ngày theo lịch quay chỉ có 4-5 cảnh gì đó Cho đến lúc phóng viên đến phim trường Cô vừa vặn quay xong cảnh cuối cùng của ngày hôm nay Chị Tô, có phóng viên nói muốn phỏng vấn chị đấy Tiểu Chu cầm một chai nước tới nói Tô san nhận lấy chai nước uống một ngụm Sau đó đi về phía phòng trang điểm Tiện thể nói Tiểu Chu dẫn phóng viên đó tới đây Đây là phóng viên của một trang web video giải trí, khác với trang web của công ty chị cô. Trang web này là một trong những trang web hàng đầu trong nước. Mấy năm nay còn sản xuất khá nhiều phim trên mạng nổi tiếng. Có rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh cũng chiếu trên trang web này. Dù sao cũng chỉ là một buổi phỏng vấn, chỉ cần có thể tạo quan hệ tốt thì vẫn nên làm. Tới khi nữ phóng viên cùng với người quay phim vào phòng trang điểm nhìn thấy cô đang ăn trưa cũng cười cười chào hỏi. Nói chỉ cần dành 10 phút là được, Tô San cười đồng ý. Đến lúc điều chỉnh góc độ máy quay xong, bắt đầu quay, Tô San liền nhìn máy quay cười nói. Chào khán giả của kênh video gấu trúc, tôi là Tô San. Dứt lời, nữ phóng viên nhìn thấy cơm của cô rồi nói. Tô San, bình thường cô có sợ ăn nhiều rồi bị tăng cân không? Lúc này, máy quay cũng quay hộp cơm trưa của cô, ba mặn một canh rất là bình thường. Có chứ, cho nên tôi thường thường chỉ ăn một ít, chỉ ăn những đồ thanh đạm. Có điều tôi như vậy vẫn tốt chán, cho dù tăng cân thì cũng không tăng nhiều lắm đâu. Nhưng cô cũng biết đấy, không có cô gái nào không muốn mình thon thả cả. Tô San không khỏi cười hai tiếng nói. Nữ phóng viên cũng phối hợp cười. Đúng vậy, đúng vậy, lần đầu tiên hợp tác với Giang Dần, giữa hai người phối hợp như thế nào? Thấy cô ấy rốt cuộc đã tới vấn đề chính, Tô San tự nhiên trả lời. Khá tốt. Răng dần luôn phối hợp rất tốt với tất cả mọi người. Lúc trước trên mạng có đăng hình chụp hai người cùng ăn tối, quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Nữ phóng viên tiếp tục hỏi. Tô Sàn chớp chớp mắt, dừng lại một giây mới nghiêm túc nói. Chúng tôi là bạn bè tốt của nhau, hôm đó chỉ là nghe nói nhà hàng đó đồ ăn khá ngon, cho nên mới rủ nhau vào ăn thôi. Vậy giữa hai người có khả năng phát triển lên một mối quan hệ thân thiết hơn không? Ừ. Hiện tại thì chúng tôi cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Không suy nghĩ gì cả, cô cuối cùng vẫn nói ra lời này. Nghe vậy, nữ phóng viên cũng có vẻ hơi mất mát, có vẻ không lấy được đáp án vừa lòng. Không ngờ Tô San lại vội vàng làm sáng tỏ như vậy. Phía sau lại hỏi thêm một vài vấn đề, Tô San đều trả lời khá nghiêm túc. Sau đó hết 10 phút, nữ phóng viên cùng quay phim rời khỏi. Tô San dựa vào sofa nghỉ ngơi một lát, dù sao chiều nay, Cô cũng không có lịch quay, cô liền đi thay quần áo, quay về trung cư. Cho đến buổi tối, quả nhiên chị Lưu gọi điện thoại tới. Chị không phải đã nói em là nên trả lời uyển chuyển một chút hay sao? Sao em lại trực tiếp làm sáng tỏ luôn rồi? Chị Lưu hỏi với giọng chất vấn. Tô San giữa lưng vào ghế vừa ăn táo. Thực ra chính cô cũng không biết tại sao cô lại nói câu đó. Có lẽ là hành vi theo bản năng. Em lần đầu tiên xử lý mấy chuyện kiểu này, nói sao là bình thường, chị cho rằng em là quan chức ngoại giao hả, mỗi lần nói chuyện đều phải uốn lưỡi bảy lần hả? Tô San học theo giọng điệu tùy hứng của nguyên chủ mà trả lời. Chị Lưu phía đầu dây bên kia cũng không biết phải nói gì cả, vốn nghĩ là tính tình đại tiểu thư của cô ấy đã cải thiện rồi, không ngờ cuối cùng vẫn như vậy. Được rồi, được rồi, nói rồi thì thôi, dù sao chỉ cần em không quen bạn trai. Phan cặp đôi của em và cậu ấy cũng sẽ không biến mất. Còn về phía Giang Dần, chị sẽ đi giải thích. Mặc kệ em có phải cố ý hay không? Về sau, em tuyệt đối không thể ăn nói lung tung, không suy nghĩ như vậy. Chị Lưu có vẻ thỏa hiệp nói. Nếu như là trước đây, chị Lưu chắc chắn không dễ gì bỏ qua như vậy. Có điều nhận thấy sắp tới cô còn đóng cùng mấy bộ phim thần tượng kia với Tạ Diên. Chuyện lăng xe cặp đôi với Giang Dần thế này cũng không thể kéo dài mãi. Hiện giờ kết thúc cũng được. Dù sao lúc đó hót trên mạng một hồi như vậy cũng tạm chấp nhận được rồi. Có điều Tô san không thừa nhận, mình cố ý nói câu đó. Qua loa nước đôi vài câu lên ngắt máy. Tới lúc cô lên mạng xem thì thấy đoạn phỏng vấn của cô hôm nay lại lên hot hot Cư dân mạng A Haha, Tô tiểu thư còn biết giả heo ăn thịt hổ, lăng xê xong lên đá bay người ta, còn không bằng mục rào. Cư dân mạng B Anti fan thật là buồn cười, nếu Tô San là vì lăng xê, hoàn toàn có thể chờ lúc phim phát sóng rồi hãy làm sáng tỏ. Hơn nữa lúc trước giang dần không phải, cũng không có nói gì sao, tại sao anh ta lại không đứng ra làm sáng tỏ đi, còn để Tô San bị fan não tàn của anh ta mắng lâu tới như vậy, sao không nói anh ta là người muốn lăng xê chứ? Cư dân mạng C Kỹ nữ tâm cơ, có địa vị thật là lớn, ông xã nhà tôi còn phải lợi dụng một diễn viên hạng 3 để lăng xê sao? Cư dân mạng D Diễn viên hạng 3, anti-fan hình như có hiểu lầm với cái từ này thì phải. Diễn viên hạng 3 mà có thể là diễn viên chính của phim trên mạng, có 5 tỷ lượt xem. Diễn viên hạng 3 bình thường mới tiến vào giới điện ảnh lại có thể tham gia phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng. Theo tôi biết thì, phim điện ảnh đầu tiên của Giang Dần lúc phát sóng còn không có ai biết tới thì phải. mỉm cười Cư dân mạng E Nếu bên nhà gái không làm sáng tỏ, bên nhà trai có phải tính để như vậy luôn không? sau đó để nhà gái bị fan não tàn của mình công kích, cho dù chỉ là bạn bè bình thường cũng không nên không biết chịu trách nhiệm như vậy đi. cư dân mạng ép, thủy quân của tô ký nữ lại tới chiếm đóng, không có cách nào khác, ai bảo người ta có tiền, mình có thể so được sao? ôm mang đi răng dần nhà tôi. cùng với việc thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, tô san thấy fan của mình càng ngày càng tăng lên. nếu như là trước đây chắc chắn cô chỉ toàn bị mắng chửi. Nhưng giờ, còn có thể phản kích lại. Dù không muốn cũng phải thừa nhận, khó trách được nhiều người muốn lăng xê thu hút chú ý như vậy. Lướt hết bình luận, Tô san tính hỏi chị Lưu đã xin lỗi bên phía Giang dần chưa? Dù sao việc này xảy ra là do cô đã đi trái với ước định của cả hai bên lúc trước. Nhưng di động của cô lúc này lại vang lên âm báo tin nhắn. Tạ Duyên đột nhiên lại nhắn tin tới rồi. Chương ba ba, say rượu. Tạ Duyên nhắn tin. Nếu nấu mì trứng thì cho trứng vào trước hay cho mì vào trước? Tô Sàn đột nhiên muốn cười ra tiếng. Nói là sẽ không bao giờ nấu ăn, giờ lại tự đi nấu mì. Trong nhà anh không có ai khác hả? Không có người nào khác, vậy bình thường hắn ăn cái gì đây? Triệu đồng đâu? Chỉ trong chốc lát. Đối phương nhắn tin trả lời Hôm nay gì giúp việc xin nghỉ rồi Thực ra Tô San kháng nghi ngờ Trong nhà người bình thường dù nhiều hay ít cũng phải có chút đồ ăn Vì sao tạ duyên hơn nửa đêm lại còn muốn tự mình nấu mì Nấu đơn giản là được Đầu tiên cho dầu vào nồi Đừng để dầu nóng quá Phi hành rồi cho nước vào Nước sôi thì cho mì vào Nếu anh muốn ăn trứng trần thì đập trứng vào nồi luôn Còn không thì đánh trứng ở trong một cái chén trước, quấy đều, đến lúc bị gần chín thì đổ trứng vào, sau đó cho thêm chút muối, dầu mè, có thể cho một chút bột ngọt, bắc nồi xuống, rắc một ít hành lá, như vậy là ổn rồi. Nhắn tin qua, phía bên kia cũng không thấy trả lời lại. Tô sàn đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, lúc cô ra khỏi phòng tắm, thấy bên kia có gửi một tấm hình qua. Cô nhìn một lúc lâu mới thấy hắn nấu mì bị sôi quá, nước tràn hết ra bên ngoài. Chỉ còn một đống mì dính lại với nhau Tô Sàn thật sự thấy buồn cười Lại nhắn qua mấy chữ Anh không biết nấu thì đừng nấu Ăn tạm đồ ăn gì đó cũng được mà Nhắn qua Đối phương rất nhanh đã trả lời lại Ăn cũng được Lần đầu nấu đều sẽ như vậy đấy Anh khỏi ăn nữa Ăn đồ gì khác đó đi Tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon Mai cô còn có hẹn ăn cơm Với bên phía nhà sản xuất bộ phim thần tượng tình yêu đô thị kia Lần này chị của cô cũng không đi cùng Không cần nghĩ cũng biết Cô sẽ bị chuốc rượu Lát sau Tạ Duyên cũng nhắn lại một chữ Ừm Tô San đã trùm chăn đi ngủ rồi Hẹn ăn cơm với bên nhà làm phim vào buổi tối Nhưng trước đó Buổi trưa Tô San phải cùng với chị Lưu Qua bên công ty đó ký hợp đồng trước Đến lúc tới nơi Nhà làm phim hình như bận gì đó Cô phải chờ một lúc lâu Nghe nói bộ phim này Tạ Duyên sẽ đóng Không ít nhà đầu tư cũng ùn ùn tới góp vốn rồi, rồi nhà làm phim chắc chắn nằm mơ cũng có thể cười tỉnh lại. Em đoán xem bộ phim này nữ thứ là ai? Chị Lưu ngồi ở phòng nghỉ, đó nhỏ với cô. Trong phòng nghỉ, chỉ có cô và chị Lưu, cửa thì đóng, Tô San cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, chớp chớp mắt hỏi. Là ai? Chị Lưu ý vị không rõ, nói. Lý Tuyết Lý Tuyết Tô San cũng hơi kinh ngạc, tuy rằng độ nổi tiếng của Lý Tuyết còn kém hơn so với mấy người như Dương Chỉ, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu hoa đán được nhiều người yêu thích. Nếu như là trước đây thì hoàn toàn dư giả làm nữ chính của bộ phim này, giờ lại chịu làm nữ thứ, trở thành diễn viên phụ, cho vai chính là một diễn viên không có tên tuổi là cô. Chị nói rồi, bộ phim này giờ không chỉ thu hút nhà đầu tư, còn có những diễn viên đóng vai phụ cũng có lai lịch không nhỏ đâu. Không nói những người khác, Nhà sản xuất đã ra tay hào phóng mời một đoàn diễn viên gạo cội tới làm phụ huynh cho vai chính. "Em thử xem, nam số 3 là ai đóng đây?" Chị Lưu ý vị sâu xa cười hỏi. Tô San không nói gì, khom mày lặng lặng nhìn chị ấy. "Là La Hàn đấy." Chị Lưu hạ giọng nói, "Mà nam thứ mặc dù chị chưa biết chính xác là ai, nhưng mà chắc chắn không phải là người mới đâu." La Hàn chính là người đóng vai nam chính. Trong bộ phim trên mạng đầu tiên của cô, tính cách không tệ lắm. Tuy nhiên, quan hệ với nguyên chủ cũng chỉ là hơi hợt xã giao, quan hệ không quá thân thiết. Lúc trước, con đường sự nghiệp của La Hàn cũng không tồi, đã từng đóng vai phủ trong một vài bộ phim lớn. Không ngờ, anh ta cũng tham gia bộ phim này. Tô San nhất thời không biết phải nói gì. Lúc trước, không phải Dương Chỉ vẫn bám giết, không tha vai chính bộ phim này sao? Sao đột nhiên lại bỏ cuộc rồi? Tô San hơi tò mò hỏi. Dứt lời, chị Lưu cười châm chọc nói. Thế lực của một vài người trong giới này em đâu phải là không biết. Đừng nhìn thấy bên phía nhà làm phim này, cứ ba phải một hồi để chúng ta chờ lâu như vậy rồi mới quyết định. Nếu là Tạ Duyên, em nghĩ họ có dám để người ta chờ như vậy không? Chị nghe nói người đại diện của Tạ Duyên nói, Tạ Duyên không thích đóng phim với người không quen, cho nên liền đề cử em. Nếu không em nghĩ thử mà xem, ai mà không muốn chọn dương chỉ chứ? Tô San có thể tưởng tượng ra, đừng thấy là Lý Tuyết cũng tham gia, chỉ làm vai phụ cho cô. Chắc chắn cô ấy nghĩ diễn xuất của cô không tốt, đến lúc đó cô ấy có thể đè bẹp cô. Dù sao đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên mà Tạ Duyên tham gia. Với đội hình diễn viên như hiện giờ, chỉ cần kịch bản không quá tệ, tỷ lệ người xem sẽ không thể nào thấp được. Lúc này, một nhân viên đoàn phim tới nói hiện tại nhà làm phim đã rảnh, chị Lưu mới cùng cô đi qua văn phòng bên cạnh. Xem ra, nhà làm phim này cũng không thích cô lắm, ngoài mặt vẫn chưa nói gì, nhưng trong điều khoản của hợp đồng thì lại tỏ rõ thái độ. Hiện tại, những bộ phim mời cô đóng phần lớn cát xê là 10 vạn một tập, còn có bộ phim là 20 vạn một tập, vậy mà hợp đồng trong này chỉ có 5 vạn một tập. Trong hợp đồng còn nói, kịch bản sẽ có thể thường xuyên thay đổi, diễn viên phải diễn theo kịch bản vô điều kiện, hơn nữa những đãi ngộ khác cũng rất thấp, có thể tưởng tượng ra. Chắc đãi ngộ của Lý Tuyết so với cô là nữ chính còn tốt hơn. Nhà sản xuất là, anh nhìn đi. Các xe chúng tôi không nói tới, nhưng anh xem poster phim như thế này. Tô San cùng Lý Tuyết, mỗi người đứng một bên. Cái này không hợp lý lắm thì phải. Bộ phim này cũng không phải là phim có hai nữ chính. Vị trí của Lý Tuyết, đáng lẽ phải đứng phía sau một chút chứ. Còn nói, đoạn giới thiệu phim để hai người cùng nhau xuất hiện, như vậy cũng không đúng đâu. Chị Lưu ngồi đó cười cười, nói với nhà làm phim đầu hói. Nhà làm phim hai tay đặt lên bàn đan vào nhau, vẻ mặt bất đắc sĩ thở dài nói. Mấy việc cô nói tôi đều hiểu cả, nhưng cô cũng biết đấy, độ nổi tiếng của Tô San không bằng Lý Tuyết. Nếu không làm thế thì fan của Lý Tuyết sẽ có phản ứng không tốt, chúng tôi cũng không còn có cách nào khác đâu. Vậy thì bộ phim này chúng tôi cần phải xem xét lại cẩn thận, nếu như nữ chính còn kém hơn người ta thì còn diễn xuất cái gì nữa. Chị Lưu cười khẩy, làm bộ muốn đứng lên. Thấy vậy, nhà làm phim cũng nhăn mày lại, vẫy vẫy tay. Hề cô đừng nóng, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Lúc đoàn làm phim tuyên truyền chắc chắn sẽ để Tô San đứng phía trước. Còn cái poster kia, tất cả mọi người đều biết bên trái lớn hơn. Tô San chắc chắn sẽ đứng bên trái. Hơn nữa lúc đó sẽ chụp cùng với Tạ Duyên. Như vậy ai nhìn cũng biết ai là nữ chính rồi. Cho dù Lý Tiết có đứng bên cạnh, nhìn cũng biết cô ấy là nữ thứ mà. Nói xong, hắn lại nói tiếp. Hơn nữa chúng tôi cũng sẽ không sửa lại cảnh diễn của nữ chính. Các cô cũng biết nhạc phim của bộ phim này cũng là khá nhẹ nhàng. Người xem vừa nhìn đều có thể biết ai là nữ chính rồi. Loại người kiểu như nhà làm phim này đều là gió chiều nào theo chiều ấy. Ai biết lúc sau ông ta lại nói như thế nào? Đặc biệt trong hợp đồng còn nói phải diễn theo kịch bản vô điều kiện. Ai biết lúc đó sẽ sửa kịch bản như thế nào? Được, các ông phải đảm bảo. Đến lúc tuyên truyền quảng báo phim Mặc dù hai người song song Tô San cũng phải đứng bên trái Hơn nữa trang phục diễn viên Đồ trang điểm này nọ chất lượng không thể kém hơn Lý Tuyết Nếu như có gì đó không tốt Không phải cũng sẽ ảnh hưởng tới bộ phim này có đúng không Chị Lưu cười bình đạm nói Dứt lời Nhà làm phim cũng suy nghĩ một hồi Lúc này mới gật đầu Sau đó nói bên Pháp Chế soạn lại một bản hợp đồng khác Đến lúc ký xong hợp đồng Đã là 5 giờ chiều Nhà làm phim nói bọn cô cùng với nhà đầu tư, đạo diễn biên kịch cùng ăn cơm Chị Lưu tự lái xe đi theo Tô San ngồi ghế phụ xoay đầu qua hỏi Trong hợp đồng còn có nói phải diễn theo kịch bản vô điều kiện Sao chị không nói cái này? Dứt lời, chị Lưu cũng chỉ cười cười Em lo cái gì chứ? Đóng cảnh hôn sao? Tạ Duyên không phải có tiếng trước giờ không đóng cảnh hôn sao? Đã vậy em còn lo lắng gì nữa? Nói thì nói như vậy Hơn nữa, đạo diễn phim này cũng không phải là đạo diễn nổi tiếng nhờ đạo diễn Hoàng. Nếu tạo duyên mà nói không đóng cảnh hôn, vậy đạo diễn cũng sẽ không ép buộc. Chỉ là trong lòng Tô San sao cứ có cảm giác kỳ kỳ. Đến lúc xe dừng lại trước một cửa khách sạn 5 sao, Tô San cùng chị Lưu cùng với mấy người nhà chế tác đi vào. Hôm nay cô chỉ mặc một cái váy liền màu xanh nhạt, tóc uốn xoăn, trang điểm nhẹ, giày cao chỉ có 4 phân, cũng không quá tỉ mỉ. Đến lúc nhà làm phim đưa tụi cô đi qua hành lang, vào một phòng riêng, thấy bên trong đã ngồi đầy một người trên một cái bàn lớn, cả nam cả nữ, còn có mấy ông bụng bia, có người đầu hói, cũng có người mặc âu phục trông rất nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng mà bàn tay lại đặt trên đùi nữ nghệ sĩ ngồi bên cạnh. Tô Sàn cũng có thấy Lý Tuyết, còn có La Hàn, còn có một vài nghệ sĩ khá quen mắt, chắc giờ cũng coi như là xác định chắc chắn dàn diễn viên thủ vai rồi. Đầu tiên phải kính rượu với mấy người nhà sản xuất, nhà đầu tư linh tinh gì đó. Ngay cả Lý Tuyết cũng không ngoại lệ. Bên cạnh còn có một người đàn ông 4-50 tuổi vẫn luôn sờ tay của cô ấy. Mà cô ấy cũng chỉ có thể cười cười dựa vào kính rượu mà né tránh ông ta. Tới đây, tới đây, giới thiệu với mọi người đây là nữ chính của chúng ta. Có phải là rất trẻ trung xinh đẹp hay không? Nhà sản xuất la cười cười đi qua ngồi. Những người khác cũng nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Cho đến lúc cô cùng chị Lưu ngồi xuống, nhà sản xuất la lại vẫy vẫy tay. Tô San cô mau kính rượu tổng giám đốc mã, tổng giám đốc Lý một ly. Mấy kiểu tiệc rượu như thế này vừa bắt đầu là phải kính rượu từng người một là chuyện không thể tránh khỏi. thân thể của nguyên chủ, tiểu lượng cũng không tốt lắm. Uống hai ly là đầu sẽ choáng váng. Nhưng mà Tô San vẫn phải cố gắng chống đỡ, kính mỗi người một ly. Bình rượu trong chốc lát đã thấy đáy. Đến lúc, Cô cố gắng giữ tỉnh táo trở lại chỗ ngồi, giám đốc triệu ngồi phía bên kia lại cầm một ly rượu đi qua chỗ cô. Tôi vừa nhìn đã thấy Tô San cô ấy đặc biệt phù hợp với nữ chính, chúng ta lại uống một chén. Thấy tay của hắn chuẩn bị đặt lên vai của Tô San, chị Lưu lập tức cầm một ly rượu lên ngăn cách hai người. <cười> cô ấy nếu còn uống nữa chắc là không nói được nên lời đâu để tôi kính ngài một ly. Chị Lưu đã lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy. Tổng giám đốc triệu này cũng đã từng gặp qua cô ấy, nghĩ cũng cười, vẫn cụng ly với cô ấy một cái. Được. Tô San ngồi đó, mắt nhắm mắt mở. Đầu giờ đang rất đau, cô chỉ có thể liên tục uống nước trái cây, mong có thể giúp cô tỉnh táo trở lại. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị người ta mở ra, mọi người nhìn thấy người tới thì sôi nổi nhiệt tình vỗ tay. À, tạ duyên tới, tổng giám đốc hạ nữa, tới đây, tới đây, không cần nói nhiều, uống một ly trước đã. Hạ Hoa và Tạ Duyên là kiểu cộng tác với nhau cùng mở một công ty. Công ty cũng sẽ đào tạo một số tân binh, còn có tham gia đầu tư sản xuất phim điện ảnh. Mấy năm nay công ty càng ngày càng phát triển. Chẳng qua Tạ Duyên từ trước tới giờ đều không quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh. Chuyện công ty hoàn toàn để cho Hạ Hoa xử lý. Đương nhiên, mỗi lần Tạ Duyên nhận đóng phim nào, Hạ Hoa cũng theo đó để cử thêm một vài nghệ sĩ do công ty đào tạo, coi như dựa vào Tạ Duyên để nâng đỡ những tân binh đó. Không được, không được, tôi không uống, lái xe thì không uống được rượu, uống rượu thì không lái xe. Chúng tôi là những công dân tốt phải tuân thủ pháp luật đấy. Hạ Hoa không nghĩ ngợi từ chối mọi người kiếm rượu. Những người khác nghe vậy, liền cười nói. Gọi tài xế tới là được mà, hôm nay anh đã tới đây, chẳng lẽ lại không uống một ly nào? Nói không uống là không uống, uống nhiều về sẽ bị bà xã mắng đấy. Hạ Hoa cười cười, tìm chỗ trống ngồi xuống. Nghe như vậy, những người khác cũng chỉ cười, nói hắn là bị bà xã quản nghiêm, nhưng cũng không buộc hắn uống rượu nữa. Còn Tạ Duyên thì nhìn một vòng khắp phòng, mặc dù cũng còn nhiều chỗ trống, nhưng cuối cùng vẫn đi qua chỗ bên cạnh Tô San ngồi xuống. Nhìn thấy mặt cô hơi hồng hồng, không nhịn được cau mày, nhìn qua bình rượu trên bàn. Tới đây, tới đây, tôi kính Tạ Duyên một ly. Một người đàn ông khá trẻ tuổi lập tức đứng lên, Cầm ly rượu nhìn về phía Tạ Duyên bên này Nhưng Hạ Hoa lại cười nói cậu ấy cũng không uống rượu đâu Dứt lời, người đàn ông kia cũng cười cười không nói gì nữa Những người khác không tìm Tạ Duyên kính rượu Những người địa vị cao như Tạ Duyên Cũng không cần thiết phải kêu gọi tìm nhà đầu tư Chỉ có nhà đầu tư tìm đến hắn mà thôi Đều là người tinh anh Ai lại bởi vì một vài ly rượu Mà đi đắc tội với người ta Có sao không? Tạ Duyên xoay đầu qua, bình tĩnh nhìn Tô San. Tô San hơi hơi mở mắt, nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn mình chăm chăm. cô thì cũng chỉ biết lắc đầu. "Tôi không sao. Cô chỉ là thấy hơi choáng váng đầu thôi, tuyệt đối không say." Thấy bộ dáng cô nói chuyện mềm như bông, Tạ Duyên nhíu nhíu mi, đang tính nói gì đó thì một người đàn ông trung niên từ phía bên kia qua đây, giơ tay chuẩn bị khoác lên vai Tô San. Tô đại mỹ nữ của chúng ta sao lại ngồi đây, chúng ta qua kia cùng uống một chén đi. Nhìn thấy bàn tay đeo đầy nhẫn vàng, Tạ Duyên lập tức bưng lên một ly rượu, ngăn cản cánh tay của ông ta. Cô ấy say rồi, tôi uống thay cô ấy một ly. Đều là đàn ông, hành động của Tạ Duyên thể hiện điều gì, người sáng suốt nhìn là hiểu, nhưng tất nhiên chỉ là để ở trong lòng chứ không có nói ra. Người đàn ông kia cũng nhìn hai người với vẻ ý vị sâu xa cười hắc hắc nói: à, say thì thôi, say thì thôi, cô gái trẻ uống nhiều rượu không tốt lắm." Thấy ông ta đã quay trở lại chỗ ngồi của mình, những người khác cũng nhìn qua Hạ Hoa với ánh mắt sâu xa. Hạ Hoa thì chỉ cười cười không nói gì cả. Chỉ có Lý Tuyết ngồi bên kia, không khỏi nhìn lại hai người Tạ Duyên và Tô San, môi hơi mím lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường, cho đến lúc có một bàn tay chạm lên đùi. Cô mới cười cười đẩy ra, sau đó lại mượn cớ kính rượu để qua loa lấy lệ một phen. Tô san chỉ cảm thấy đầu của mình càng ngày càng đau, còn chóng váng nhiều hơn, nhưng cô vẫn rất cố gắng chống đỡ ngồi đó. Nhìn mọi người cười cười nói nói kính rượu nhau đủ kiểu, cảm thấy tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ mông lung. Cô có muốn về không? Tạ Duyên vừa nói, vừa đưa cho cô một ly nước lọc. Tô san nhận lấy ly nước, ngốc ngốc nhìn Tạ Duyên. Có thể về không? Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt vì say rượu mà mơ màng của cô, ít hầu của tạ duyên cảm thấy khô nóng, nhưng vẫn gật gật đầu, rồi quay qua nói với nhà làm phim. Chúng tôi về trước đây. À, được, được, được. Nhà làm phim tất nhiên là cười đồng ý. Chị Lưu vẫn ngồi đó tạo quan hệ, đang tính đưa Tô San ra bên ngoài. Có điều Tô San có vẻ không cần người đỡ, bước chân rất ổn định vững chắc đi ra khỏi phòng. Tới cửa khách sạn, một cỗ gió lạnh thổi tới khiến Tô San tỉnh táo hơn một chút. Cô đứng ở lề đường một hồi lâu. Đến lúc Tạ Duyên lái xe ra tới, cô chậm rãi đi tới cửa trước, mở ra, ngồi vào trong. Vào trong xe, cô lại nhắm mắt lại, dựa vào sau lưng ghế nghỉ ngơi. Cô chỉ là cảm thấy chóng váng, cô biết cô nhất định là không say. Thấy xung quanh Tô San còn tàn ra mùi rượu, Tạ Duyên không nhịn được nhíu mi Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Tô San không nói gì, chỉ cảm thấy đầu rất đau. Thấy vậy tạ duyên đành ghé người qua, giúp cô thắt dây an toàn. Ngoài mùi rượu, còn lẫn vào một mùi hương thanh mát chỉ riêng của cô. Bàn tay trắng nõn ngoan ngoãn đặt trên đùi. Tạ duyên rũ mắt, không một chút tạp niệm, giúp cô thắt chặt dây an toàn. Có điều khi ngẩng đầu lên, lại thấy khuôn mặt đỏ hồng của cô vì say rượu. Mắt đang nhắm hờ, có vẻ đang nhìn hắn. Lồng mì hơi động, làn môi hồng của cô cách hắn gần tới như vậy. Hắn còn nhớ rất rõ. Môi của cô còn có vị ngọt. Ánh mắt của tạ duyên hơi biến đổi, ho nhẹ một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi lại vị trí của mình. Không khí trong xe lập tức trở nên quỷ dị. Tô San nhắm hai mắt, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Anh không phải là thích đóng phim truyền hình sao? Tô San đang chuẩn bị dẫm chân ga. Nghe như vậy, dừng động tác, quay đầu qua. Thấy mặt cô vẫn đỏ ửng, nhưng mà rất an tĩnh dựa vào ghế. Có vẻ cô ấy không hề lo lắng, mình sẽ làm điều gì đó với cô. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, bỗng nhiên ghé đầu qua gần cô, giọng nói trầm thấp. Em cảm thấy, tôi vì sao mà lại nhận bộ phim này chứ? Chương 34 Chương trình được phát sóng Tô San hơi hơi mở mắt ra, khung cảnh trong tầm mắt cứ quay quay mơ hồ, nhưng cô vẫn làm bộ rất thanh tịnh, trừng mắt nhìn người bên cạnh. "Vì sao?" Nhìn thấy cô có vẻ đã nhìn không rõ hắn là ai, trong mắt tạo Diên hiện lên một tia bất đắc dĩ, giọng nói trầm thấp trả lời. "Là bởi vì em." Dứt lời, thần sắc Tô San vẫn không có gì thay đổi, chỉ là cô đột nhiên cúi đầu xuống, ọẹ một tiếng ói ra, hơn nữa còn ói lên người của Tạ Diên. Tạ Diên lập tức tìm hộp khăn giấy lau miệng cho cô, rồi vỗ vỗ lưng của cô. Nhìn thêm một chút, chỉ lát nữa là về tới nhà rồi. Nói xong, liền cởi ra áo khoác đã bị Tô San ói lên, khởi động xe, gần như phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Cả người Tô San mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, khó chịu dai dai chán. Trong bóng đêm. Chiếc xe lao vun vút, vượt qua các tòa nhà cao ốc. Đến lúc xe dừng lại trước cổng trung cư, Tạ Duyên mới nhìn qua người bên cạnh. Thấy cô nhắm chặt mắt, sườn mặt hoàn mỹ mông lung không rõ. Hắn cúi đầu ghé lại gần, nhẹ giọng gọi. Tô San Hình như nghe thấy có người gọi. Tô San hơi mở mắt ra, nhìn thấy chiếc mắt mơ hồ không rõ. Anh là ai? Nhìn thấy bộ dáng say khướt của cô, Tạ Duyên chỉ có thể xuống xe trước, rồi vòng qua đầu xe, qua bên chỗ cô mở cửa ra, đỡ cô ra khỏi xe. Tôi có thể tự đi được, anh tránh ra. Tô San loạn trọng đẩy hắn, nhưng bàn tay Tạ Duyên vẫn giữ chặt lấy hông của cô. Gió lạnh thổi phơ phất, giữ chặt cô trong lồng ngực, mùi hương như có như không tỏa ra, luôn luôn đánh sâu vào hệ thần kinh của hắn. Cô gái nào đó thì vẫn luôn không an phận, Vặn vẹo dãy ruộng, tạ duyên hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại, cũng không nhìn cô ấy mà cố gắng chấn tĩnh. Không tạp niệm, nửa đỡ nửa ôm cô đi vào trong thang máy. Do lúc trước có tới ăn cơm, nên lần này dễ dàng tìm được tới cửa căn hộ của cô. Cũng không trông chờ vào việc cô tự lấy chìa khóa, dứt khoát tự mò lấy chìa khóa trong túi sách của cô. Anh... anh là ai? Tô San hỏi hỏi. Còn lấy tay dây day chán, cả người giống như là bị rót trì, nặng nề bị người ta ôm vào ngực. Khó khăn lắm mới mở được cửa, Tạ Duyên sờ soạn ấn công tắc, bật đèn lên, sau đó đỡ cô qua nằm trên sofa. Đau đầu, đau đầu quá! Tô San nằm trên sofa cảm thấy khó chịu, lại loạn trọng ngồi dậy. Làn váy vì hành động của cô mà bị cuốn lên, lộ ra một phần đùi trắng nõn. Thấy cô dãy dụa ngồi dậy, Tạ Duyên vội vàng lấy một miếng thảm mỏng ở trên ghế sofa đắp lên người cô. Sau đó lại đi vào bếp lấy hộp trà, pha cho cô một ly trà đặc. Đến lúc quay lại phòng khách, thấy cô đang nằm trên sofa, khó chịu rầm gì gì đó. Hắn đi qua đỡ cô ngồi dậy, đút cô uống trà. Còn có vài giọt vương ra theo khóe miệng của cô, chảy dọc theo cổ xuống tới tận quai xanh. Tạ Duyên xoay đầu đi, cố gắng không nhìn cô nữa, hắn chỉ cảm thấy nếu mà cứ tiếp tục như vậy, tự chủ của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ. không uống, không ngon gì hết. tô san duỗi tay đẩy ly trà ra, khuôn mặt nhỏ vẫn đỏ ửng, ngốc ngốc nhìn hắn. tạ duyên đặt ly trà qua một bên, thấy cô cứ in lặng nhìn mình, trong đôi mắt ngập nước phản chiếu hình ảnh của mình, không nhịn được nuốt khan, yết hầu lăn lộn giọng nói trở nên trầm trầm. Em, đừng nhìn tôi nữa. Hắn cũng không phải là liễu hạ huệ. Dứt lời, tô san lại ngốc ngốc, chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi hắn. Vì sao? Không ngờ cô ấy uống say xong lại có bộ dáng như thế này. Tạ duyên bỗng ghé đầu lại gần, một tay giữ lấy gáy của cô, ánh mắt sáng quắc nói. Không cho phép là không cho phép. Cổ của cô thật là trắng, không có một chút tì vết khuôn mặt thanh thuần đỏ ửng, miệng nhỏ khẽ nhếch, bờ môi hồng phấn nộn như đang dụ dỗ mê hoặc hắn. Tạ Duyên vẫn còn nhớ như in hương vị nụ hôn lúc đó, thật ngọt ngào. Tôi không nhìn anh. Tô San đột nhiên nhắm mắt lại, còn nhắm lại rất chặt. Hai người dựa vào nhau gần tới như vậy, ngũ quan của cô tinh xảo hoàn mỹ, mang theo vẻ thanh thuần. Tạ Duyên cứ im lặng nhìn cô một hồi. Ánh mắt chăm chú Cuối cùng nhắm mắt lại Đứng lên Cố gắng hồi phục lại tinh thần Lấy điện thoại của cô Lấy ngón tay cô ấn lên màn hình Để mở khóa bằng vân tay Sau đó nhắn tin cho chị Lưu Nhìn thấy cô gái nào đó đang nằm lại trên sofa Mắt vẫn nhắm chặt không chịu mở Hắn chỉ có thể ngồi xuống Kế bên tay cô nhẹ giọng nói Tôi đi đây Em an tĩnh ngủ đi nhé Người nào đó vẫn không mở mắt Tạ duyên bắt đắc dĩ cười cười Khi tầm mắt lướt qua đôi môi của cô Lại hơi lé lên một tia khắc thường Cuối cùng vẫn là đứng dậy Cất bước rời khỏi căn hộ Khi ánh mặt trời chói mắt xuyên qua Khe hở của rèm cửa chiếu vào trong phòng Người nằm trên giường lớn bỗng trở mình Bỗng nhiên vươn bàn tay trắng nõn Mò mẫm tìm điện thoại Có điều mò một hồi Mà vẫn không có thấy Mới mơ mơ màng màng mở mắt ra Nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Tô san ngồi dậy, day day nhẹ thái xương, nhìn xung quanh rồi xuống giường đi ra phòng khách. Ra thì thấy chị Lưu đang ngồi trên sofa đọc tạp chí. Chị mua đồ ăn sáng rồi đấy, em ăn đi, lát nữa chị còn có việc phải đi ra sân bay. Dứt lời, Tô san ngơ ngác xoa đầu rồi đi qua ngồi xuống ghế. Cô nhớ rõ hôm qua sau khi uống rượu, sau đó tạ duyên và hạ hoa tới. Sau đó... Sau đó, sao cô về nhà như thế nào chứ? Hôm qua là chị đưa em về hả? Cô dựa vào ghế, lại dây dây thái dương Đầu hiện giờ vẫn còn rất đau Nghe vậy, chị lưu liếc nhìn cô Không phải Hả? sắc mặt tô san khẽ biến Em không nhớ rõ rào Rõ ràng em nhắn tin cho chị, nói chị đi qua đây Lúc chị qua tới nơi thì em đã ngủ rồi Chị chỉ có thể ở lại đây cả đêm với em thôi Chị Lưu khó hiểu, khép lại tạp chí. Tô San nhăn mày gắt rao. Uhm, vậy ai là người đưa em về? Sao cô lại không hề nhớ là mình có nhắn tin cho chị Lưu? Chị Lưu đứng lên, cầm lấy túi sách có vẻ phải đi. Là tạ duyên. Dứt lời, liền cất bước đi ra khỏi phòng. Chỉ có Tô San vẫn mơ mơ màng màng ngồi đó. Sao cô không nhớ gì hết vậy? Đầu cô hiện giờ vẫn đang rất khó chịu. Cô đành phải đi tắm rửa trước, sau đó nấu cho mình một bát cháo. Ăn sáng xong, cô mới cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tạ Diên. Cảm ơn anh, hôm qua đã đưa tôi về. Tôi không có uống say xong rồi phát điên chứ hả? Thật ra đây mới là điều mà Tô San lo lắng nhất. Nguyên chủ lúc trước cũng từng uống say một lần. Chị Lưu nói cô sau khi uống say còn đánh người. Không biết hôm qua cô có đánh ai không? Có lẽ Tạ Duyên đang bận gì đó, mãi cũng không nhắn tin trả lời. Tô San đành phải sửa soạn quay về đoàn làm phim. Tối nay cô còn có hai cảnh quay đêm. Bộ phim này khoảng nửa tháng nữa cũng sẽ đóng máy rồi. Tháng sau lại khởi quay bộ phim truyền hình tình yêu đô thị kia. Trong khoảng thời gian này cũng có lịch chụp ảnh biệt tạp chí. Chị Lưu cũng sắp xếp để cô tham gia một sự kiện ra mắt sản phẩm thời trang thu đông của một nhãn hiệu nào đó. Đến lúc tới phim trường, kịch bản hình như đã sửa tốt rồi. Mặc dù cảnh diễn của Chu cầm cầm vẫn khá nhiều, nhưng ít nhất theo kịch bản nam chính lúc sau cũng không có thích nữ phụ, chỉ ấy náy đối với nàng ấy mà thôi. Trong phòng trang điểm, Tiểu Chu không biết đã nhìn thấy gì, kích động, cầm di động tới gần cô. Chị Tô, chị xem này! Tô san đang được tạo hình trang điểm, liền cầm lấy điện thoại mà Tiểu Chu đưa qua, lướt lướt, thấy cô lại bị người ta bôi đen. Lúc này là một tin do một trang báo đăng lên Nói lúc đầu bộ phim đã định nữ chính là Dương Chỉ Nên Tạ Duyên mới nhận đóng Lúc sau Dương Chỉ lại bị cô đoạt vai Tạ Duyên vì thấy diễn xuất của cô không tốt nên muốn từ chối không đóng nữa Kết quả là bên phía nhà sản xuất lại nâng mức các xe lên cao ngất ngưỡng để giữ Tạ Duyên lại Tin này vừa mới đăng lên cách đây một tiếng Số bình luận đã trên 2 vạn Nếu như vậy khẳng định sẽ trở thành hot ngày hôm nay Phía dưới cũng tranh cãi kịch liệt Cư dân mạng A Từ chối tin lá cải, ông xã nhà tôi đóng phim chỉ quan trọng kịch bản, chứ không phải là cắt C. Hơn nữa, nếu đúng như là vì diễn xuất của Tô San mà từ chối, thì nhà sản xuất dù có trả thù lao bao nhiêu, anh ấy cũng sẽ không đồng ý ở lại đâu. Mỉm cười Cư dân mạng B Diễn xuất của Tô San có tốt hay không chúng tôi đều biết. Có điều không biết tờ báo này là do công ty nhà nào mở ra hả? Mỉm cười Cư dân mạng C Ha, ha, anti antifan dù muốn bôi đen thế nào cũng vô dụng thôi. Cứ ghen tị đi. Tô tô nhà ta dù sao cũng là nữ chính. Cư dân mạng D. Và não tàn của tô kinh nữ ở đó mà kiêu ngạo. Hiện giờ cũng chưa có thông tin chính thức. Vậy mà đã rêu rao nữ chính này nữ chính nọ. Đến lúc đó không sợ bị xấu mặt sao? Nôn mửa. Cư dân mạng E. Ôm mang đi tạ duyên nhà tôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải nói. Nếu tạ duyên mà ghét bỏ tô san, Thì sao còn dành nụ hôn màn ảnh đầu tiên cho cô ấy chứ? Cư dân mạng F Tô kỹ nữ thật là lợi hại Sinh lấy vương chừng, lợi dụng giang dần xong vứt bỏ Giờ còn muốn bán chặt vào tạ duyên sao? Cư dân mạng G Người nào đó không hổ danh là nữ hoàng chuyên đoạt vai Cả dương chỉ cũng dám tới đoạt Đúng là có bối cảnh vẫn là lợi hại nhất Lần sau cô còn tính đoạt vai của ai nữa hả? Bị mắng nhiều rồi Giờ tô san cũng đã sớm bình thản đối mặt Cô biết giờ cô chỉ thiếu nhất là một tác phẩm thật tốt. Có điều cô nghĩ cũng không còn lâu nữa đâu. Bộ phim rồi cô đang quay đã sớm được đài truyền hình mua bản quyền phát sóng rồi. Đã định là tháng 4 năm sau phát sóng vào khung giờ vàng. Còn bộ phim điện ảnh kia thì ra giảp vào dịp Tết âm lịch. Có điều vừa nhận đóng phim thần tượng rồi lại lăng xê này nọ cũng không phải là điều mà cô hy vọng. Cho nên đổi sang phong cách diễn khác, phim thần tượng khá hạn chế, chủ yếu là đề tài hài hước hơn nữa cũng không có diễn viên nào có thể dựa vào phim thần tượng mà có thể đoạt vương miện. chị tô, chuyện này có nên nói lại với chị lưu không? tiểu chu nghiêm túc hỏi. tô san trả lại điện thoại cho cô ấy, thản nhiên nói: em cứ nói cho chị ấy đi, chỉ cần chú ý dư luận một chút là được. tin nóng này đã khiến tạ duyên trở thành người thấy tiền là sáng mắt, fan của hắn chắc chắn sẽ phản kích. Cho nên đám antifan chắc chắn không thể làm nên chuyện gì đâu Nhắc tới tạ duyên Tô San lại nói tiểu Chu lấy điện thoại của cô ra Thì thấy tạ duyên nhắn trả lời cô Không có Nghe là mình không có uống rượu say rồi phát điên Tô San thở vào nhẹ nhõm Nếu không sau này cô chắc chắn sẽ xấu hổ tới mức Không dám ngẩng mặt lên Cảnh quay buổi tối Quay khá thuận lợi So với Chu cầm cầm Cô ít bị Angie hơn nhiều Cuối tháng, giải rác quay thêm vài cảnh nữa, thế là hoàn thành xong các cảnh diễn của cô. Nhưng cảnh của răng dần hình như vẫn chưa xong, còn cần thêm vài ngày nữa. Cuối cùng, cô cũng có thể nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày. Cho đến buổi tối khi chương trình thực tế lần trước ghi hình giờ được phát sóng. Dù sao cũng là chương trình ăn khách. Trong một đêm, fan Weibo của cô lại tăng thêm 50 vạn, còn lên Hot hot Cho đến ngày hôm sau, vẫn nằm trong top 3 từ khóa tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Tô San sáng tỉnh dậy, thấy quy bộ của cô cũng loạn cả lên, không thấy có anti-fan gì, chỉ toàn là fan xa lạ vào bình luận. Từ khóa Tô San đánh đàn trở thành top 3 hot search. Cư dân mạng A: A, điên cuồng vì tiểu tỷ tỷ gảy đàn tranh. Cư dân mạng B: Má ơi, là một người học đàn tranh, cảm giác của tôi là Tô San còn đàn hay hơn cả cô giáo của tụi tôi đấy. Cư dân mạng C: Tiểu tỷ tỷ thật là có khí chất, đặc biệt là lúc gảy đàn. Cảm thấy cô ấy giống như một tiểu thư khuê các thời cổ đại. Quá đẹp, quyết định trở thành fan của Tô San. Cư dân mạng D. Phổ cập kiến thức cho mọi người. Tô San còn biết thổi xáo nữa đấy. Mọi người có thể tìm video live stream của cô ấy. Cư dân mạng E. Chỉ có mình tôi chú ý tới cuộc trò chuyện của Tô San và Tạ Duyên sao. Cảm thấy quan hệ của bọn họ rất tốt. Không ngờ giọng nói của Duyên ca nhà tôi lại dễ nghe như vậy. Mắt trái tim. Cư dân mạng F xem toàn bộ chương trình này thấy tô san được gia đình dạy dỗ thật là tốt, còn đặc biệt có khí chất, điềm tĩnh, đạm nhiên. mặc dù lúc gảy đàn có đánh sai hai chỗ, nhưng tôi lại có cảm giác cô ấy là cố ý đánh sai. vừa cười vừa khóc, bởi vì khi đã tới trình độ này không thể nào lại phạm phải sai lầm cấp thấp đến như vậy. cư dân mạng gờ đã bị nhan sắc, khí chất của tô san mê hoặc trở thành fan, rất mong trở cảnh hôn trong phim điện ảnh của tiểu tỷ tỷ cùng với ông xã nhà tụi tôi. Cười đến nghe rằng Tuy rằng không phải là một đêm thành danh Nhưng cũng coi như hot một thời gian ngắn Giờ hiện tại có rất nhiều người tìm lại xem chương trình Có thêm rất nhiều fan Tô San rốt cục cũng cảm nhận được khoảnh khắc hot mà không bị người ta mắng là như thế nào Không ai muốn mình bị người khác mắng chửi Thậm chí còn đụng chạm tới người nhà mình Có điều còn phải chờ tới khi có được một tác phẩm chân chính xuất sắc Mới có thể củng cố vị trí Ngày mốt cô còn phải đi đóng một vai nhỏ cho bộ phim tiên lộ của Vương Trừng. Hai ngày này độ hot của cô tăng rất nhanh, Weibo có thêm chừng 300 vạn fan, cũng may chị Lưu đã dự kiến trước. Ngày cô đáp máy bay để tới phim trường tiên lộ còn đưa theo mấy người vệ sĩ. Quả nhiên, không biết ai đã tiết lộ chuyến bay của cô, sân bay có một lượng lớn fan tập trung chờ đợi ở đó. A, Tô San, Tô San, Tô San, em yêu chị khắp sân bay tràn ngập tiếng la hét chói tai, còn có mấy fan nữ điên cuồng lao qua chỗ của cô. Mặc dù có vệ sĩ đi theo mở đường, Tô San vẫn cần một lúc lâu mới thoát khỏi sân bay lên xe. Bộ phim Tiên Hiệp này hiện đang quay chụp tại một khu biệt lập, cho nên tụi cô phải ngồi xe rất lâu. Vừa lên xe, Tô San liền tháo mũ với kính dâm xuống, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Ngẫm lại cảnh tượng lúc nãy, tâm tình cô lại rất phức tạp. Chị Lưu ngồi ghế trước khẽ cười nói Cái này còn chưa là gì đâu Lúc sau nếu em mà giống như Vương Trừng có nhiều fan như vậy Lúc đó em mới có thể cảm nhận được cảm giác thế nào Là ra khỏi nhà mua chai nước cũng không dám đi Xe lướt nhanh trên đường cái Tô San nhìn ra ngoài cửa sổ Chỉ cười đạm đạm nói Em sợ là không thể được như Vương Trừng đâu Ai cũng biết là Tiểu hoa đán trong giới giải trí Dù được yêu thích thế nào Cũng không thể vượt qua nam diễn viên trẻ tuổi đẹp trai Bởi vì fan hâm mộ phần lớn là nữ giới Làm gì có ai không thích sái ca chứ Lúc trước, định hướng của em chỉ là vậy Sau này em còn phải thay đổi hướng đi, đổi mới hình tượng Chị cũng sẽ để em tự lựa chọn kịch bản Gần đây có rất nhiều bộ phim mời em tới đóng chính đấy Chị sẽ nâng mức thủ lao của em cao lên dần dần Dù sao lúc nào nên kiếm tiền thì vẫn phải kiếm tiền Nói tới đây, chị Lưu lại quay đầu nhìn lại cô Đài Tương Nam gần đây chính là là một chương trình thực tế ngoài trời, tính mời em làm thành viên cố định đấy, nếu em thấy được thì chị sẽ thảo luận cụ thể lại với bên đó.